Dương Ngãn Thì ra là anh đó à Dương Ngãn à Qua bao nhiêu năm xa cách 16 năm rồi không gặp lại anh Anh vẫn không hề thay đổi Anh vẫn già như xưa. Đi <cười> vậy trai muốn. Nhưng mà Nhưng Nhãn à. Dù có qua bao nhiêu thời gian, 16 năm qua rồi thì lòng của em đối với anh vẫn không hề thay đổi. Em vẫn không thể nào yêu anh được. <cười> thôi thì em đành vĩnh biệt anh đếm đi gả cho người khác chứ rồi còn không mau đi đi <cười> nhớ bảo trọng <cười> <cười> tôi trước khi ra tôi có nói cối đóng vài tôi đâu có nói cối đóng vài tiểu long nữ đâu tôi nói cối đóng vài mai siêu phong